các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lưu nhấn mạnh. Đã bảo là nó đẹp trai gấp đôi anh mà. Đại khái thì em cứ hình dung Robert Redford hồi còn trẻ thế nào thì thằng bạn anh cũng tương tự như vậy. Nhưng mà em lấy chơi chứ có lấy thật đâu mà xấu với đẹp. Rita dứt khoát. Không cần biết, chiều mai đem thằng bạn anh lại đây, đúng 5 giờ. Lưu nói ok rồi hân hoan đứng dậy khom người hôn lên chán mi ta một lần nữa và khệnh khạng bước ra cửa chàng dừng lại trên thềm nhìn quanh hai bên đường tiếng nhạc nện thình thịch từ trong vọng ra thỉnh thoảng vụt lớn lên mỗi khi có người mở cửa chàng lấn tay vào túi quần tìm được đồng bạc cắt để điện thoại ngay về báo tin vui cho Tùng biết hôm sau Lưu đến nhà Tùng từ buổi sáng chuẩn bị trang điểm cho Tùng để ra mắt người đẹp Chuyến đi này hết sức quan trọng cho Tùng Nên Lưu không thể lơ là được Lưu vốn biết rõ sở thích của Rita Nên cần phải làm sao cho Tùng xuất hiện Đúng với gu của nàng Tùng lôi trong vali bộ vest Ba mảnh màu xanh đậm trịnh trọng mặc vào Rồi đứng ngay ngắn cho Lưu ngắm Nhưng Lưu nhăn mặt lắc đầu và bảo Không được, trông già lắm Mày mặc bộ đồ này tới Nó sẽ hỏi ngay mày là mày đi đám tang ai vậy Rồi Lưu đẩy Tùng lên xe Bắt đi sắm jacket mới Mặc với quần màu nhạt Ống túm cho hợp với thời trang Giày mũi nhọn Đang thịnh hành Quan trọng nhất là mái tóc Tùng cần phải uốn ép Xế nhuộm để khuôn mặt nhà quê của chàng hoàn toàn đổi khác Như một loại dân chơi thư thiệt Mà Rita mong đợi Lưu dặn Tùng Gặp nó mày phải tỉnh bơ làm như dân trong nghề Nói tục càng nhiều càng tốt Câu nào cũng chửi thề là tiệt Không cần chửi, mày cũng cứ chửi, nhớ chưa Tùng phì cười lẽo đẽo đi bên cạnh Lưu Lòng hồi hợp như lần đầu tiên biết yêu Đến điểm hẹn, Tùng khạnh khạn theo Lưu bước vào Khung cảnh ba rượu là một cái gì quá mới mẻ đối với Tùng Nhưng nhớ lời Lưu dặn Tùng phải làm ra vẻ sanh đời Mặt thách lên, tiến thẳng lại quầy và gọi ngay ly cô nhắc Không đá, y như dân chơi thư thiệt Cũng may tiện vắng khách nên Tùng không bị khớp lắm Chàng gật đầu chào vita miệng nói hai Rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Vừa thấy Tùng Rita gật gù khen ngợi Not bad Rồi nàng soi mói nhìn Tùng từ đầu đến chân Đôi mắt đa tỉnh sâu thẳm Khiến Tùng thấy nhột như có bàn tay ai đang xoa nhẹ trên toàn thân chàng Nàng bắt tay Tùng và bảo Ít ra chồng tôi cũng phải như thế này chứ Tùng cười on như cô gái nhà lành lần đầu tiên có người đến xem mặt Chàng ngồi xuống bên cạnh Rita Nhìn nàng uống rượu và thỉnh thoảng chàng cũng nâng ly nhấp một chút cho đỡ ngượng Lưu ngồi xa xa Khoanh tay ngắm đôi trẻ ý hợp tâm đầu Lâu lâu nháy mắt cười với Tùng Bỗng Rita đột ngột chìa bàn tay hỏi Tùng Tiền đâu? Đưa đây Tùng toan móc túi thì Lưu tiến nhanh lại và gạ gẫm Anh xin thú thật với em Hôm qua anh có hứa với em là thằng bạn anh đây sẽ đưa cho em 3.000 rưỡi nhưng mà hôm nay kiểm lại thì nó đã lỡ tiêu mất 1.000 rồi bây giờ anh xin em cho nó đặt cọc trước 2.000 còn 1.000 rưỡi thì trả bằng Credit lãi suất 24% giống hệt như American Express Rita đang vui bỗng sụ mặt xuống bực bội nhìn tùng rồi lại nhìn lưu lưu vội nghỉ non thêm anh cam đoan với em Trong 6 tháng mà nó không trả được thì anh trả Rita gắt nhẹ Anh lấy tiền đâu mà trả Đến ngủ với tôi để chưa nợ à Lưu kiên nhẫn dụ dỗ Đời mình còn dài mà em Bữa nay em giúp anh chuyện này Biết đâu mai kia Anh hoặc thằng bạn anh đây sẽ giúp lại em chuyện khác Rita đấm vào Lưu Và lắc đầu nói Anh đúng là một thằng lưu manh Lưu gật đầu Cảm ơn em Anh không ngờ em cũng biết nhận xét Thế là câu chuyện êm xuôi đúng như lưu dữ liệu Rita và Tùng đem nhau ra tòa ký hôn thú Rồi chia tay Ai về nhà đấy Hân hoan chờ ngày ly dị Nhưng ngay hôm sau Rita hốt hoảng điện thoại cho Tùng và bảo Anh Tùng ơi Mình sống kiểu này không được đâu Em nghe người ta nói sở di chú Bất thần sẽ cho người đến kiểm tra Vì hiện có rất nhiều đám cưới già Để đưa người nhập cảnh lậu Bây giờ anh phải thu xếp, một là anh đến đây ở với em, hai là em qua ở với anh, vài tháng sau sở di trú hết nghi ngờ thì mình chia tay. Tùng bắt đầu lo lắng, nếu họ khám phá ra chẳng man trá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net